Phần 2. Nước Ý mươi 31. Thủy thủ Simbad Vào khoảng đầu năm 1838, có hai chàng thanh niên quý tộc bậc nhất ở Paris tới thành phố Florence, đó là tử tước Albert de Mossef và nam tước franc de Pinay. Hai chàng tính chuyện sẽ tham dự hội hóa trang tổ chức ở Roma. phải viết thư cho một người chủ khách sạn ở quảng trường Tây Ban Nha, giữ cho họ một căn buồng sang trọng nhất. Frank đã ở Ý bốn năm, nên đóng vai người dẫn đường. Trong lúc chờ đợi ngày khai mạc, Albert đi Naples chơi, còn Frank thì xuống một chiếc thuyền đi tham đảo Amber. Sáng hôm sau, thuyền cập bến Porto, Frank lên đạo xem những di tích của vị hoàng đế Pháp trong thời gian bị đầy ở đây, rồi vác súng đi bắn chim da da. Thấy anh chỉ bắn được có vài con, người chủ thuyền nói. Hay là cậu đến đảo Monte Cristo, ở đấy hoang vắng, có rất nhiều dê rừng, thao hồ mà săn. Ban đêm có chỗ ngủ không? Cậu có thể ngủ tạm trong một hang đá hoặc ở dưới thuyền, nhưng tôi xin báo trước rằng tuy là hoàn đảo hoang vắng, nhưng đôi khi cũng có bọn cướp biển và buôn lậu đến đấy trao đổi hàng hóa. Nếu vậy chúng ta nên đi ngay đến đấy, Frank hở nói. tức thì người chủ thuyền cho căng buồm nhổ neo và con thuyền rẽ sóng ra khơi. Này, bác Gantano, phăng nằm trong thuyền nói, nghe nói bọn cướp biển đã bị tiêu diệt hết rồi kia mà. Tôi đã đến đảo Sicin và Cô ở hai tháng mà chả thấy bóng một tên nào. Thế cậu không nhớ là cách đây sáu tháng, một nhà ngoại giao Pháp đến tòa thánh đi qua đây đã bị bọn chúng lột sạch à? Bọn này ghê gớm lắm, chúng cướp sạch tiền bạc hàng hóa, chói người lại. rồi đánh chìm chiếc tàu bị cướp. Thế là người cũng mất tích luôn. Bagatano này, câu chuyện của bác thật hấp dẫn. Chúng ta cứ thử đến Monte Cristo xem sao. Gió thổi mạnh, thuyền lướt nhanh trên làn sóng bạc và hòn đảo đã lộ ra phía trên chân trời với những mỏm đá đen ngọn Khi thuyền sắp vào bờ, mọi người thấy trên đảo có ánh lửa le lói. Chủ thuyền vội ra lệnh trèo vòng ra phía sau. Frank xoát lại hai khẩu súng của mình. lên đạn để sẵn sàng đối phó. Gatano cởi hết quần áo ra hiệu bảo mọi người im lặng, rồi lao xuống để bơi vào bờ. Nửa giờ sau, chủ thuyền bơi về nói, Có một bọn buôn lậu Tây Ban Nha và hai tên cướp biển người Coffs. Không có gì đáng lo ngại cả. Có thể đi bộ được. Tôi sống ở trên biển đã lâu năm, nên rất quen với chúng. Bác cũng có họ với chúng à? Frank hỏi đùa. Gatano nở một nụ cười bí hiểm đáp. Thưa cậu, biết làm thế nào được? Đôi khi phải giúp đỡ nhau chứ, và nếu người ta có đi ăn cướp, cũng không phải lỗi tại người ta. Liệu bọn chúng có cho chúng ta ngủ qua đêm không? Frank hỏi, sao lại không? Cậu cứ làm như Ulis thầy xưa. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Sau đó, người chủ thuyền cho thuyền trở về chỗ bờ của ánh lửa, và khi còn cách hơn chục bước, một người canh trên bờ thét ai? katano trao đổi với người trên bờ một thứ tiếng mà Frank không hiểu, rồi quay lại hỏi anh thanh niên. Cậu có cần xưng danh không? Bác nói hộ, tôi là một du khách người Pháp, có thế thôi. Khi câu trả lời được chuyển tới người đứng canh, người đó truyền lệnh cho một người đang ngồi trước đống lửa. Lập tức, hắn đứng lên, đi vào khuất sau một mỏm đá. Một lát sau, hắn trở lại, nói với người đứng canh bằng tiếng Ý, Mời vào. Frank và Gatano bước lên bờ, đi theo người dẫn đường, cầm đuốc đi trước. Đi được chừng ba chục bước, Họ tới một cái sân nhỏ, xung quanh trồng cây phong và có những viên đá đẽo nhẵn làm ghế ngồi. Frank ngồi chờ ở đó, còn Gatano đi với người dẫn đường. Một lát sau, người chủ thuyền trở lại nói. Vì thủ lĩnh nghe nói cậu là một người Pháp nên có nhà ý muốn mời cậu dùng bữa tối với ông ta. Ông ta hẳn là con người lì kịp lắm nhỉ, chả có lý do gì làm tôi phải từ chối cả. Nhưng trước khi mời khách vào nhà, ông ta ra một điều kiện. Nhà ông ta, ông ta có xây một ngôi nhà ở đây? Không, nhưng ông ta có một nơi tiếp khách rất lịch sự, với đầy đủ tiện nghi. Mẹ ơi, thế điều kiện ra sao? Để cho người ta bịt mắt, và chỉ cởi ra khi có lệnh. Bác nghĩ sao? Frank nhìn thẳng vào mắt chủ thuyền hỏi với vẻ thăm dò. Tôi thì tôi bằng lòng. Rồi Gatano hạ thấp giọng nói thêm. Nghe đâu, ông ta có một tòa lâu đài, nằm sâu dưới đất. Mà các vị vua chúa cũng phải ghen tị đấy. Thế thì lạ lùng thật, tôi tưởng chừng như sắp được lạc vào một cái hang của Alibaba. Ông ta còn có một chiếc du thuyền tuyệt đẹp để đi ngao du khắp nơi. Thế ông ta là gì? Ông ta chỉ cho biết bí danh là thủy thủ Simbad. Ông ta thuộc quốc tịch nào và ở đâu? Tôi không rõ quốc tịch nào và chỉ biết ông ta sống trên biển. Bỗng phía sau có tiếng người nói. Đức ông. cho mời hai ngài vào phăng quay lại thấy người đó đứng cạnh hai thủy thủ nữa anh lặng lẽ đưa cho họ chiếc khăn mùi xoa để bịt mắt lại và hai thủy thủ cầm tay dắt anh đi được vài chục bước anh ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức đi một quãng nữa anh lại thấy không khí mắt lạnh như ở dưới hầm và phảng phất có mùi trầm hương một lát sau hai người thủy thủ buông tay anh ra một phút im lặng rồi nghe tiếng một người nói giọng lơ lớ nước ngoài xin kính chào quý khách và mời quý khách bỏ khăn che mắt ra Frank không chờ nhắc lại vội kéo chiếc mùi xoa xuống và trông thấy một người đàn ông trạc hơn bốn mươi tuổi ăn mặc theo kiểu người bắc phi một cái mũ chợm màu đỏ có đính những tua bằng tơ màu xanh một chiếc áo ngắn bằng dạ đen thêu kim tuyến một quần màu tiết dê rộng thùng thình thắt chẽn cổ chân chân đi hại thêu bên trong người đó mặc một cái áo lụa bó chặt lấy thân bằng một sợi dây lưng nạm kim cương. Mặc dù nước da trông có vẻ xanh, nhưng ông ta có bộ mặt tuyệt đẹp, đôi mắt trong sáng, mũi dọc dừa, hàm răng trắng bóng, dưới hàng ria mép đen. Vóc người không lớn lắm, nhưng rất cân đối với màu sắc của làn da có vẻ kỳ dị. Dường như da của một người đã sống lâu năm trong hầm kín, chưa kịp trở lại bình thường. Điều làm phang ngạc nhiên hơn cả là những đồ đạc bày biện trong buồng vô cùng lộng lẫy và quý giá, căn buồng. căng toàn bằng vóc Thổ Nhĩ Kỳ đỏ sẫm, thêu hoa bằng vàng đằng cuối buồng có kê một chiếc tràng kỷ phía trên treo một phù hiệu cắm nhiều loại vũ khí Ả Rập bóng lộn nạm những hạt trâu óng ánh trên trần treo một chùm đèn vệ tiểu Venus hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp các cửa ra vào đều có bình phong căn buồng sáng trưng chủ nhân ngắm nghía vị khách trẻ tuổi một lát rồi nói Tôi rất tiếc đã buộc phải dùng những biện pháp để phòng quá ngặt nghèo đối với các vị khách. Mong ông thông cảm cho, vì hoàn đạo này hoang vu, nên tôi e rằng trong lúc bình đi vắng, kẻ xấu sẽ đến phá hoại chỗ trú chân của tôi. Không phải tôi tiếc của, mà vì lo rằng không có nơi ẩn náu khi tôi muốn xa lánh cuộc đời. Tôi đâu dám trách ngài Frank vội đáp, vì tôi đã có diễm phúc được lạc vào một khung cảnh của những chuyện trong nghìn lẻ một đêm. Chào ơi! Cái hang của kẻ ẩn sĩ này bất ngờ lại được quý ông hạ cố đến thăm, nên tôi chưa kịp chuẩn bị cho chu đáo. Ali, thức ăn dọn ra được chưa? Lập tức, một người hầu da đen, mặc áo trắng dài chạy ra đưa tay mời khách vào phòng ăn, không nói một câu nào. Frank lại càng ngạc nhiên khi thấy phòng ăn, cũng trang hoàng lộng lẫy không kém phòng khách. Và trên bàn bày la liệt những món sơn hào hải vị, những hoa quả miền nhiệt đới rất thơm ngon đặt trên những đĩa bằng bạc. và xứ Nhật Bản. Sau khi im lặng suy nghĩ một lát, Frank cất tiếng hỏi: "Thưa ngài, như người thủy thủ vinh quang mà ngài đã mang tên, có phải suốt đời ngài chỉ đi chu du khắp nơi không?" "Vâng, đó là ước nguyện từ hồi nhỏ của tôi." "Hẳn ngài đã đau khổ nhiều lắm." "Sao ông biết?" Chủ nhân dùng mình hỏi. Nghe giọng nói của ngài, nhìn cặp mắt nước ra của ngài và lối sống xa lánh bụi trần của ngài cũng đủ biết, "Ngài có một nỗi căm thù nào không?" Chủ nhân nhìn thẳng vào cặp mắt phăng, dường như xoáy vào tâm hồn anh, rồi cười phá lên để lộ hàm răng trắng bóng nói. Sao lại căm thù? Tôi sống cuộc đời một bậc vương giả, muốn gì được nấy, tự do, thanh thản, rất yêu đời. nay mai, tôi có ý định đi Paris chơi để thỏa mãn tính hiếu kỳ, đây là chuyến đi đầu tiên của tôi đến kinh thành hoa lệ ấy. Tôi mong sẽ có dịp được đón tiếp ngài ở nhà tôi, như ngài đã đón tiếp tôi ở đây. Sau bữa tiệc, Ali mang đến một chiếc bình nhỏ mạ vàng, mà đặt nó rất trân trọng, lên mặt bàn. Phang mở nắp, thấy một chất gì sền sệt như keo, màu hồ thủy, một thứ nước mà anh chưa nom thấy bao giờ. Anh đậy nắp lại, ngước mắt nhìn chủ nhân. Chủ nhân mỉm cười nói, ông chả đoán ra được đâu. Ngày trước, nhà du hành Marco Polo lạc vào một khu vườn của hoàng đế Hassan, được thưởng. Một uh, thứ cỏ Rất lạ Marco Polo Nhà du lịch nổi tiếng nước Ý Đã đi nhiều nơi trên thế giới Sau đó Ông thấy đêm mê như lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh Với hoa lá tốt tươi Thơm ngát Và đầy trinh nữ xinh đẹp Như thiên Nga Đó chỉ là một giấc mơ Say sưa huyền ảo Và hoan lạc Khiến người hưởng nó Dù có bị chết vì đau khổ Và cực hình Cũng không hề oán trách Đối với người Cái chết chỉ là giai đoạn quá độ để tiến tới một cuộc sống đầy khoái cảm. Ồ, đó là chất ma túy, Frank kêu lên. Đúng rồi, Aradanh. Hãy mời ông ấy nếm thử. Chủ nhân nói xong mở cái nắp, cầm một thìa con múc rồi đưa lên miệng, nhấm nháp rất chậm rãi, đầu ngả về phía sau, cặp mắt lim dim. Frank cũng làm theo chủ nhân, nhưng sau khi húp hết một thìa, vội kêu lên. Mẹ ơi, chả ngon thế nào cả. Chưa hợp với khẩu vị của ông đấy thôi, cũng như lần đầu tiên được ăn yến của người Trung Hoa. Nếu ăn quen rồi thì trên thế gian này chẳng có thức ăn nào sánh kịp. Thôi, ta hãy đi uống cà phê và hút thuốc. Chủ nhân và khách đi sang phòng bên, cũng trang hoàng lịch sự, căng toàn da thú mịn màng và đẹp mắt. Chủ nhân mời khách ngả lưng xuống một cái giường thấp, trải nệm, gấm cô, có đặt một. bộ đồ hút thuốc với những chiếc xe điếu bằng gỗ trầm nạm hổ phách thuốc đã được mồi sẵn mỗi người kéo một hơi sau đó hai người uống cà phê rất đặc theo kiểu thổ nhĩ kỳ đang cảm thấy có sự thay đổi đột ngột trong cơ thể người anh như nhẹ bỗng lơ lửng trong không gian tất cả những mệt mỏi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu óc anh những cảm giác và xúc động đầu tiên tan hết anh cảm thấy tỉnh táo dễ chịu như đứng trước một chân trời mở rộng sáng ngời một bầu trời xanh thẳm điểm những ánh hồng và một cơn gió nhẹ đưa lại hương vị ngào ngạt mê hồn khắp nơi vang lên tiếng hát tiếng nhạc du dương trầm bổng hòa nhịp với cảnh vật thần tiên Huyền bí thượng hồ nặng Tiên Lorelei đang đứng trên một tảng đá cao quyến rũ một chàng trai qua đó. Một con thuyền đưa anh xuôi theo dòng nước biếc, nhẹ nhàng đậu vào bờ và anh đi vào một cái động, hít thở bầu không khí trong lành, thơm ngát, làm kích động những cảm giác của anh. Anh nom thấy ba pho tượng tuyệt đẹp của ba bảo hoàng La Mã với những nụ cười say đắm, như mớ tóc mây mê hồn, những đường cong dịu dàng uyển chuyển của những thân hình cân đối. Khêu gợi lạ lơi Anh nhắm mắt lại Và cảm thấy khoái lạc vô biên Một tình yêu nồng cháy Xâm nhập vào từng thớ thịt của anh Anh cố xô đẩy những cánh tay Những đôi môi Những bộ ngực nóng hổi Dùng hết sức lực và tâm hồn để chống đỡ Nhưng cuối cùng Anh ngã xuống mệt ngoài Thở hổn hển, Kiệt sức Vì những hoan lạc Của một giấc mơ kỳ lạ Chương 32 tỉnh giấc mơ. Lúc phăng tỉnh dậy, anh thấy cảnh vật xung quanh không còn như giấc mơ nữa. Anh duỗi tay, sờ thấy đá lạnh ngắt. Anh ngồi nhộm dậy, thấy mình đang nằm trong một cái áo choàng rộng trên một cái đệm bằng lá khô rất êm và thơm ngát. Những hình ảnh trong giấc mơ đã biến mất. Những pho tượng mỹ nhân, Simbad, vị chủ nhân kỳ dị, Ali, người đầy tớ da đen, câm như hến. Từ lúc anh đặt chân lên đảo gặp vị thủ lính, dự bữa tiệc chưa từng có trong tòa lâu đài, ngơ, nguy nga, tráng lệ đến giờ. Anh tưởng chừng thời gian đã xa lắm, tuy nhiên anh vẫn còn nhớ rất rõ mọi chi tiết, ngoại hình ảnh rất sinh động đã in sâu vào trong óc anh. Anh đi tìm Gatano và thấy người chủ thuyền đang ngồi nói chuyện với một thủy thủ. Thưa cậu, người chủ thuyền nói, ngài xin bắt nhờ tôi chuyển tới cậu lời chào nồng nhiệt. Và xin cậu thứ lỗi vì ngài có việc gấp phải đi đến đảo Malaga Cậu có thể dùng ống nhòm nhìn thấy ngài đang đứng trên chiếc du thuyền lộng lẫy Đang lướt trên mặt sóng phía trước mặt Gatano vừa nói vừa lấy tay chỉ một con thuyền Với những cánh buồm lộng gió đang tiến về hướng nam đảo Cors. Frank giơ ống nhòm lên Nhìn thấy vị thủ lĩnh bí hiểm Đang đứng ở mũi thuyền vẫy vẫy chiếc khăn để từ biệt anh Và anh cũng làm theo Bác vừa nói là ông ta đi Malaga, nhưng tôi thấy hình như ông ta đi về phía đảo Amber thì phải. Thế cậu không nhớ là ngài Simbad qua đem theo hai tên cướp biển à? Chắc ngài đem trả chúng về đảo cũ. Ngài thật là một con người không kiêng nệ gì pháp luật và quyền hành. Chiếc du thuyền của ngài đi như bay, ai mà đuổi kịp được. Ngài không phải là chùm của bọn buôn lậu, nhưng ngài có thể sai khiến được cả bọn buôn lậu đến cướp biển ở góc trời địa trung hải này. Quả là một con người kỳ dị. Khi chiếc du thuyền đã đi khuất, Frank xuống thuyền trở về Florence. Và hôm sau, anh đi Roma, gặp Amber, đang đợi anh ở đấy. Chiều thứ Bảy, Frank tới thủ đô Roma trên chiếc xe chạm. Giữa lúc dân chúng đi lại nhộn nhịp trên các đường phố chờ đón ngày hội lớn. Ở Roma, ngày hội hóa trang được coi là một sự kiện lớn sau tuần lễ Thánh và lễ Giáng sinh. Chiếc xe phải khó khăn lắm mới tới được khách sạn Patini. là nơi họ đã đặt thuê trước một căn buồng. Ông chủ khách sạn và Albert de xếp ra đón. Căn buồng gồm hai phòng ngủ, trông được xuống đường. Đó là do sự nệ nang đặc biệt của ông chủ khách sạn, và còn thêm một phòng khách. Frank nói với ông chủ, Tốt quá, bây giờ ông chuẩn bị cho chúng tôi một bữa ăn và một cỗ xe. Thưa hai ông, ăn uống thì lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng ngựa xe thì hiếm hoi vô cùng. Ngày mai tôi mới được người ta trả lời. Không hề gì, ông cứ trả tiền thuê gấp đôi vào. Dạ, nhưng trả gấp đôi cũng chưa chắc có vì tất cả số ngựa trong thành phố đã được đặt thuê trước 15 ngày rồi. Anh cứ yên tâm, ăn bè bảo phong, sẽ, sẽ có ngựa, bây giờ ta hãy chén cái đã. Tử tước được móc xếp lý luận như một chiếc gia, vì cho rằng có tiền mua tiền cũng được nên anh ta cứ ăn no ngủ kỹ. và luôn mơ thấy mình đang đi dự hội hóa trang trên một cỗ xe sáu ngựa. mươi 33 Những tên cướp thành Roma Sáng hôm sau, Phăng thức giấc trước tiên và kéo chuông gọi. Ông chủ khách sạn đích thân vào gặp vị khách sộp, và không chờ được hỏi ông đã thông báo có vẻ đắc thắng. Như tôi đã nói mà... Có trả gấp đôi cũng không sao kiếm được một cỗ xe ngựa trong ba ngày hội. Khỉ thật, Frank bực mình nói, lại đúng ba ngày quan trọng nhất. Albert vừa bước vào phòng cũng lên tiếng. Sao? Không có xe à? Các thành phố cổ kính này của ông thật là kỳ quặc. Ông chủ khách sạn muốn bảo chữa cho thủ đô tôn giáo của thế giới trước con mắt các vị khách nước ngoài, bèn nói. Dạ thưa hai ông, ông nói là chỉ không sao kiếm được ngựa xe trong ba ngày hội lớn. Còn từ nay, đến lúc đó, thì tha hồ, các ông nên hiểu cho, mỗi ngày có hàng bạn khách từ bốn phương trời đổ về đây. Hai chàng thanh niên nhìn nhau sửng sốt, Albert nói châm biếm. Thế ông định để chúng tôi cúc bộ trên các đường phố Roma như những anh mõ tòa ư? Tôi đã nói là chúng tôi đến đây để dự hội hóa trang. Mà đã dự hội thì phải có xe chứ? Phải có, nhất thiết phải có. Thôi được, Frank nói, việc đó ta sẽ giải quyết sau. Bây giờ ông... Hãy thuê cho chúng tôi một cỗ xe Để đi thăm nhà thờ Thánh Pierre Và đến đấu trường Colise Một giờ nữa yêu cầu phải có Các ông đã phát họa Cuộc hành trình đi thăm đấu trường đó chưa Rồi Frank ra vẻ thông thạo nói Tôi sẽ bảo người đánh xe Đi ra cửa ô Popolo Vòng qua đường thành Rồi trở về qua cửa ô Thánh Jocani. Thưa ông lối đó không đi được đâu Nguy hiểm lắm Sao vậy Vì gã Luigi Vampa khét tiếng này ông chủ thân mến albert nói luigi vampa chỉ nổi danh ở Roma các ông chứ ở paris có ai biết hắn là cái quái gì đâu các ông không biết đây thôi vampa là một tướng cướp mà những tên cử khôi như serani và carapong cũng chỉ đáng sách dép Tôi trả tin chút nào ông lấy gì làm bằng chứng nào thưa các ông không ai biết rõ bằng tôi vì tôi biết vampa từ thuở nhỏ và một hôm chính tôi lại rơi vào tay hắn may sao hắn lại nhận ra tôi là chỗ quen biết cũ Hắn liền cho thả tôi ra. Tôi không biết tiền chuộc mà lại còn được tặng một cái đồng hồ bỏ túi sau khi hắn đã kể cho tôi nghe về hắn. Frank liền kéo một chiếc ghế bành ra hiệu cho ông chủ ngồi xuống, rồi bảo, Chuyện ra sao? Ông kể chúng tôi nghe đi. Ông chủ khách sạn nhìn Anbe bằng cặp mắt khó tả rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu kể. Hồi nhỏ Luigi Vampa là một thằng bé chăn kiều, mới năm tuổi. Nó đã đi chăn kiều cho một vị báo tước ở Pampirana. Nó là một đứa trẻ có tính tình kỳ lạ. Một hôm khi vừa tròn bảy tuổi, nó đến nhờ vị Linh Mục Platrina dạy nó học. Thật là khó xử vì nó phải đi chăn kiều suốt ngày, còn ông Linh Mục thì bận đi làm lễ. Nhưng ông Linh Mục vốn là người hảo tâm, nên cũng chiều nó. Ông bảo nó ngồi chờ ở vệ đường. Mỗi lúc ông đi làm lễ về qua, sẽ dạy nó học. Những bài học ngoài trời chỉ rất cô độc, nó phải cố gắng tận dụng. Thằng bé vui vẻ tuân lợi. Ba tháng sau nữa, nó lại biết viết. Ông Linh Mục nói chuyện đó với ông bá tước chủ của Vampa. Bá tước bảo nó đọc và viết cho ông xem rồi thưởng cho nó bằng cách tăng lương mỗi tháng hai đồng nữa. Với số tiền này, nó mua sách để học thêm. Một cô bé chăn kiều lên sáu tuổi tên là Teresa, vốn là bạn chăn kiều của Vampa. Hàng ngày hai đứa gặp nhau chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Ngày tháng trôi qua, Vampa... Càng cần củ chịu khó bao nhiêu Thì Teresa lại càng hồn nhiên xinh đẹp thêm bấy nhiêu Hai đồng bạc bá tước cho thêm Vampa Bây giờ được dùng để mua Những đôi hoa tai vòng cổ Và châm cài đầu cho cô bạn gái Vampa mơ ước sẽ trở thành Một vị chỉ huy chiến hạm Hoặc phó tướng cầm quân Còn Teresa muốn trở thành Một vị phu nhân giàu có Và nhiều quần áo đẹp Hai đứa trẻ tiếp tục lớn lên hàng ngày chúng vẫn tha thận bên nhau Chính nhờ sự giúp đỡ của người bạn trai đó mà Teresa đã trở thành một cô thuần nữ xinh đẹp và siêng năng nhất vùng. Một hôm chàng thanh niên chăn cừu nói với người quản lý điền trang của bá tước là anh ta thấy một con sói lạng vàng ở sườn núi Sabine. người ta liền cấp cho Vampa một khẩu súng săn cũ và anh ta cũng chỉ mong có thế. Anh sửa lại súng, mua thêm đạn và hàng ngày tập bắn. Một buổi chiều, con sói vừa ló đầu ra liền bị Vampa bắn chết tươi. Chỉ ít lâu sau, Vampa đã nổi tiếng là tay thiện xạ nhất vùng. Cặp thú niên tiếp tục lớn lên bên nhau, Vampa 17 tuổi và Teresa 16, nhưng cô cậu chưa hề nói với nhau một lời tình tự nào. Họ như hai cái cây tựa bên cạnh nhau, cùng chung rễ dưới đất, cùng chung cành lá quấn lấy nhau. Trên cành mùi hương quyện nhau trong không gian và cùng chung một nguyện vọng, được luôn gặp nhau. Họ hiểu rằng thả chết còn hơn là phải xa nhau. dù chỉ một ngày. Hồi đó người ta bắt đầu nói đến một bọn cướp trên dãy núi Elipini gần thành Roma. Tướng cướp trên núi đó tên là Cucumeto. Hắn đang bị các nhà chức trách truy nã. Hắn nổi tiếng về những hành động liều lĩnh và tàn bạo. Có chuyện kể về hắn như sau. Một hôm hắn bắt được một cô gái con nhà địa chất uh, Frosinone. Luật lệ của bọn cướp là người con gái trước hết sẽ thuộc về tên nào bắt được. Sau đó, Lần lượt những đứa khác rút thăm cho đến khi hoặc chúng bỏ hoặc cô gái đó chết. Cô gái con ông địa chất lại có một người yêu là đồng đảng của Cucumeto tên là Caclini. Trông thấy người yêu, cô gái mừng quá giơ tay ra cho là mình thoát nạn. Nhưng khi nhận ra người yêu, Caclini thấy tim mình thắt lại vì hắn hiểu rõ luật lệ của bọn cướp. Tuy nhiên, hắn cũng có hy vọng vì hắn là tay chân đắc lực của chủ tướng. đã phục vụ chủ tướng ba năm và đã có lần cứu được chủ tướng thoát chết từ tay cảnh binh. Hắn hy vọng chủ tướng sẽ chiếu cố hắn. Kaklini đến gặp chủ tướng nói hết chuyện tình duyên của mình với cô gái Rita để đề nghị chiếu cố hắn mà không làm nhục cô gái. Bố cô ta lại giàu có hắn sẽ trả một món tiền chuộc rất hậu. Tên Cucumeto có vẻ đồng ý và giao nhiệm vụ cho Kaklini đến báo tin cho ông bố cô gái Rita mang tiền đến chuộc. hạn cuối cùng là chín giờ sáng hôm sau carlini hớn hở ra đi một giờ sau hắn quay lại thì thấy bọn cướp đang vui vẻ chè chén với nhau hắn tìm quanh quẩn không thấy cucumeto và cô gái đâu hắn hỏi đồng bọn thì chúng rộ lên cười vừa lúc ấy hắn nghe có tiếng phụ nữ thét lên thế là hắn đoán ra hết hắn lao người về phía có tiếng kêu đi được một trăm bước hắn thấy sau một bụi rậm rita nằm chết ngất trong tay cucumeto thấy carlini tới cucumetto đứng lên hai tay cầm hai khẩu súng ngắn hai tên cướp nhìn nhau một lúc một đứa với nụ cười dâm ô trên môi một đứa với cái chán tái ngắt của tử thần người ta tưởng sẽ xảy ra cuộc chiến dữ dội giữa hai đứa nhưng dần dần nét mặt các clini giãn ra bàn tay hắn đã để ở bao súng của hắn rơi thẳng xuống chân rita nằm ngửa giữa hai đứa ánh trăng dọi chiếu cảnh tượng đó Cucumeto lên tiếng trước. Thế nào? Mày đã làm xong việc tao giao chưa? Thưa chủ tướng, xong rồi. Caclini đáp. Trước 9 giờ sáng mai, cha Kurita sẽ mang tiền đến chùa. Tốt lắm. Trong khi chờ đợi chúng ta sẽ được qua một đêm thú vị. Con bé này khó quá. Mày tinh lắm Caclini ạ. Ta không ích kỷ đâu. Rồi sẽ đến lượt từng đứa một rút thăm. Thưa chủ tướng, vẫn thực hiện luật lệ chung mà không chiếu cố đến tôi ư? mày là cái thá gì mà ta phải chiếu cố nhưng thôi cứ bình tĩnh rồi cũng sẽ đến lượt mày nói xong cucumetto bỏ về vừa đi vừa đề phòng các bắn lén các khoanh hai tay lại đứng cạnh rita một lát sau các cũng quay về thấy hắn cucumetto liền tuyên bố rút thăm đi nào rút thăm đi mọi người ngạc nhiên thấy các cũng tham gia rút thăm và ngạc nhiên hơn thế hắn rút, trượt thăm mà vẫn cứ bình tĩnh hơn ai hết, rót rượu uống một mình. tên cướp rút chúng thăm đã hớn hở bước đi, một lát sau người ta nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề, hắn đã quay về, tay ôm cô gái, đầu cô ta ngả sang một bên, tóc xõa và chấm đất. hắn bế cô gái vào, đặt cô nằm xuống chân chủ tướng. bây giờ bọn chúng mới nhận ra cô gái đã bị một con dao găm cắm sâu vào vú bên trái. tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào các clini bao da của hắn rỗng không u chả tên chủ tướng nói bây giờ tao mới hiểu tại sao thằng các clini còn nán lại ngoài đó một lúc các clini liền đứng lên tiến đến bên xác cô gái tay đẻ vào bao súng hỏi thế nào còn kẻ nào tranh với ta cô gái này nữa không không tên chủ tướng nói nó là của mày đấy thế là các bế xác cô gái lên đem ra ngoài rừng. Kukumeto bố trí canh phòng như thường lệ, rồi cả bọn cướp nằm ngủ. Người chúng cuộn tròn trong những chiếc áo choàng bên cạnh tống lửa. đến nửa đêm, tên lính canh đánh thức bọn chúng dậy. người cha của Rita bước vào và nói: đây, 300 trăm đây, hãy cầm lấy và trả con gái cho tôi. nhưng tên cướp không cầm tiền, hắn ra hiệu cho ông già đi theo hắn. một lát sau. Hắn chỉ tay vào hai người có mặt dưới gốc cây bảo. Đây, ông đòi con gái ông đi. Caclini sẽ cho ông biết sự thật. Nói xong, hắn quay về với đồng bọn. Ông già tiến đến chỗ hai người. Caclini ngẩng mặt lên. Ông già thấy con gái mình nằm dưới đất. Đầu, gối đầu vào đầu gối một người mà ông đã nhận ra là Caclini. Con đang đợi cha. Caclini nói. Thằng khốn nạn. ông già thét lên, mày đã làm gì con tao? ông kinh hãi nhìn dưới ánh trăng, Rita xanh xao bất động, máu me đầy người và một con dao cắm ở ngực. Kukumeto đã hiếp con gái ông. Kakli nói, con yêu Rita, con đã giết cô vì sau tên khuôn kiếp ấy cô sẽ là vật tiêu khiển cho cả bọn. Nếu con có tội thì đây, xin cha trả thù cho cô ấy đi. hắn rút con dao găm ở ngực cô gái đứng lên đưa cho ông già rồi phanh ngực ra con đã làm đúng hôn ta đi con hai người ôm lấy nhau khóc nức nở sau đó ông già cùng các linh đào đất chôn xác rita khi hố đã đào xong người cha ôm hôn xác chết trước rồi đến các linh sau rồi người cầm chân người cầm vai đặt cô gái xuống hố sau khi lấp đất ông già nói Cảm ơn con trai ta Bây giờ ta muốn được một mình. Caclini tuân theo ý cha, quay trở về chỗ đồng bọn. Một giờ trước khi trời sáng, Kukumeto đánh thức bọn cướp dậy chuẩn bị đi. Caclini trở lại ngôi mộ để xem ông giả ra sao. Hắn thấy ông giả đã thắt cổ tự tử ở một cành cây tỏa bóng xuống mộ con gái ông. Hắn thề trước sắc chết vào ngôi mộ là hắn sẽ báo thù cho cả hai. Nhưng hắn không giữ được lời thề. vì hai ngày sau hắn đã bị Kukumeto hạ sát Người ta còn kể về tên cướp ghê gớm này hàng chục chuyện đại loại như vậy do đó chỉ nghe thấy tên hắn dân vùng xung quanh đã thấy run sợ Những câu chuyện đó thường là đề tài tranh luận của cặp Teresa và Vampa Cô thiếu nữ rất sợ nhưng Vampa an ủi cô hãy tin vào anh và cây súng của anh Thời gian trôi đi đôi bạn trẻ quyết định làm lễ thành hôn khi vampa 20 và teresa 19 tuổi hai người đều mồ côi họ chỉ cần xin phép chủ và ông chủ đã đồng ý một hôm hai anh chị đang bàn tán với nhau về tương lai thì bỗng có hai ba tiếng súng nổ rồi một người từ trong rừng lao vọt ra chạy lại chỗ đôi bạn trẻ ngồi chăn cừu nói tôi đang bị lùng bắt anh chị có chỗ nào giấu được tôi không các thanh niên cũng đoán ngay được đó là một tên cướp nhưng giữa những người nông dân Và bọn cướp thường không có mối ác cảm. Vampa không nói câu nào chạy đến chỗ một viên đá cậy ra, để lộ một cửa hàng bí mật, bảo tên cướp nấp vào đó, rồi đẩy viên đá lại. Vừa lúc đó, bốn cảnh binh phóng ngựa tới. Họ hỏi Vampa có non thế ai không? Vampa lắc đầu. Tiếc quá, một cảnh binh nói, lần này lại để sống mất thằng Kukumeto nếu không bọn ta sẽ được lĩnh món tiền thưởng một ngàn EQ. Hai anh chị mà chỉ cho tôi chỗ hắn nấp, thì sẽ được chia năm trăm. cặp thanh niên đưa mắt nhìn nhau, 500 đồng EQ bằng 3000 franc và 3000 franc là cả một gia tài cho cặp mồ côi nghèo khổ sắp cưới nhau. Vampa liền đáp, "Vâng, đáng tiếc thật, nhưng chúng tôi chẳng thấy ai cả." Sau khi bọn cảnh binh đã đi xa, Vampa đến lôi viên đá lên để Cucumeto đi ra. Ở trong hang, hắn đã nghe thấy hết. Hắn rút trong túi ra một bọc tiền vàng để tặng hai người, nhưng Vampa kiêu hãnh quay mặt đi, còn Teresa vừa thấy Cặp mắt đã sáng lên, cô nghĩ đến những đồ trang sức và quần áo đẹp mà túi tiền đó có thể mua được. Cucumeto là con quỷ sa tăng tinh đời. Bắt gặp ánh mắt đó, hắn thấy ngay ở Teresa một cô gái xứng đáng là thần vệ nữ. Hắn liền chuồn thẳng vào rừng, đôi lúc còn ngoái lại nhìn cô gái. Ngày tháng trôi qua, chẳng có tâm hơi gì của Cucumeto nữa. một hôm trong làng tổ chức một ngày hội khiêu vũ trá hình để mừng sinh nhật cô gái yêu của bá tước chủ của vampa teresa rất mong ngày hội đó để diện quần áo chơi bời và nhảy múa vì teresa xinh đẹp lại ăn mặc rất diện nên cô được mời vào vị trí danh dự cô hỏi ý kiến vampa anh con trai không có lý do gì để từ chối đứng ở vòng ngoài vampa nhìn teresa say sưa khiêu vũ trong tay một thanh niên quý tộc sang trọng thỉnh thoảng hai người lại thì thầm và tay nhau những điều thú vị Làm cả hai cùng cười rúc rích Cảnh tượng đó không thể không làm Vampa đau lòng Đã đôi ba lần Trong lúc đang nhảy Teresa đưa mắt nhìn anh Thấy anh đặt tay vào chui con dao găm Nét mặt anh nhăn nhó Và tái xanh Có lần cô thấy lưỡi dao đã rút ra nửa chừng Vampa đã ghen Sang bài nhảy tiếp theo Anh không thể chịu được nữa Anh lại nhảy vào giữa đám khiêu vũ Lôi tuột người yêu đi Ra đến ngoài Vampa hỏi cô gái Teresa, em, em nghĩ gì lúc em đang nhảy với người thanh niên ấy? Em nghĩ đến cái áo đẹp của cô con gái bá tước. Teresa đáp với tất cả thành thực của tâm hồn, được nó, em phải mất nửa đời, em cũng vui lòng. Thế anh thanh niên, cùng nhảy, nói gì với em? Anh ấy nói, nếu em muốn cái áo ấy, chỉ cần nói với anh ấy một câu, là em sẽ có ngay. Hắn nói đúng đấy, rồi em cũng sẽ có. Teresa ngạc nhiên ngẩng mặt lên toan hỏi thì thấy bộ mặt anh tối sầm lại rất dễ sợ làm cô không dám hỏi nữa. Ngay đêm hôm đó nhà ba tước bị cháy cháy ngay ở trong buồng cô gái yêu con ba tước. Bị lửa bao vây tứ phía cô gái chạy ra không được cô ra cửa kêu ầm ý. Bỗng nhiên một thanh niên nông dân nhảy qua đám lửa vào bế tốc cô gái lên bằng sức mạnh và sự khéo léo phi thường anh đưa được cô gái con ông bà tước ra ngoài để cô nằm ngất trên bãi cỏ khi cô được người nhà cứu tỉnh tìm đến vị cứu tinh thì không thấy đâu và cũng không biết là ai nữa ông bà tước vốn giàu có thấy con gái yêu thoát nạn ông mừng lắm và cho là một điều may mắn rồi nên chẳng còn nghĩ đến của cải bị cháy những gì hôm sau vào giờ thường lệ đôi bạn trẻ lại gặp nhau ở bìa rừng vampa đến trước anh vui vẻ chạy lại đón teresa Anh có vẻ như quên hẳn câu chuyện ngày hôm qua, anh nắm tay Teresa dẫn đến cửa hàng. Anh dừng lại ở ngoài rồi nói với người yêu. Hôm qua em nói với anh, em sẽ đổi tất cả để lấy cái áo như cái áo của cô con, con gái ông chủ phải không? Vâng, nhưng em chắc là chỉ nói để làm vui lòng em thôi. Anh không bao giờ hứa suông với em, em vào trong hang và mặc thử nó xem. Nói xong, anh cậy hòn đá ra. Trong hang đã có hai ngọn nến thắp sáng soi tỏ một cái gương, một cái vòng ngọc, những châm cài tóc bằng kim cương và một cái áo, tất cả để trên một cái ghế. Cô gái kêu lên một tiếng nhảy bộ vào, Vampa vội lấy hòn đá lấp cửa hang lại, vì anh vừa phát hiện thấy trên một ngọn đồi nhỏ trước mặt có một kỵ sĩ đang đi tới, thỉnh thoảng lại dừng lại như lạc đường. Nhìn thấy Vampa, người kỵ sĩ phóng ngựa đến, Vampa đã không nhầm, người đó muốn đi về Tipuli. Nhưng lại không biết đường, Vampa liền chỉ đường. Nhưng cách đó chừng một phần tư dặm, là một ngã ba rất khó phân biệt đường đi, nên ông khách nhờ Vampa đưa ông ta đi. Vampa vui vẻ nhận lời. Mười phút sau, đến chỗ ngã ba, Vampa giơ tay chỉ vào một con đường bảo. Thưa ngài, con đường của ngài đây, ngài không còn sợ lạc nữa. Còn đây là phần thưởng của anh, người khách nói, và đưa ra mấy đồng bạc lẻ cho Vampa. Xin cảm ơn, Vampa vụt tay lại. Tôi chỉ đường. Chứ có bán đường cho ngài đâu Người khách đã quen thuộc các kiểu khác nhau Giữa sự giúp đỡ của người thành thị Với người nông thôn, ông nói Nếu anh từ chối tiền công Thì ít ra anh cũng nhận một món quà chứ À vâng, cái đó thì khác Vậy, anh hãy cầm lấy Hai hoàn ngọc này Để tặng người yêu làm đôi hoa tai Còn ngài, xin ngài cầm lấy Con dao găm này Nó có một cái chuôi chạm trổ kỳ công Tôi xin nhận Như như vậy thì tôi mắc nợ anh mất Vì con dao này đáng giá hơn hai viên ngọc kia Đối với một người buôn thì có thể là như thế Còn tôi, chính tay tôi chạm chỗ nên nó Nó chỉ đáng giá một đồng Tên anh là gì? Luigi Vampa Thế còn ngài? Thủy Thủ Simbad Frank kêu lên một tiếng ngạc nhiên Thủy Thủ Simbad Vâng, ông chủ khách sạn nói Đó là tên của người khách hỏi đường Vampa Frank không nài thêm Cái tên thủy thủ Simpat đã dấy lên trong tâm trí anh cả một chuỗi kỷ niệm hồi anh ở đảo Monte Cristo. Anh nói với ông chủ khách sạn. Xin ông tiếp tục nữa đi. Vampa bỏ hai viên ngọc vào túi lững thững đi về. Cách hang đá hai ba trăm thước, anh chợt nghe thấy hình như có tiếng kêu. Anh dừng lại, lắng nghe xem tiếng kêu từ đâu tới. Một giây đồng hồ sau, anh lại nghe thấy tiếng kêu. Lần này rõ là gọi tên anh. Tiếng kêu từ phía hang. anh trồm lên như một con hươu vừa chạy vừa nạp đạn vào súng chỉ một lát sau anh đã lên đến đỉnh ngọn đồi anh nom thấy một người đang vác teresa chạy và sắp vào đến rừng anh đưa khẩu súng lên vai một tiếng nổ tên gian đứng sững lại khuỵ hai đầu gối xuống rồi lăn cảnh ra kéo theo teresa nhưng teresa đứng dậy được ngay còn Tiên gian đang giấy chết dưới đất vampa lao đến teresa không việc gì tiên gian chính là cucumetto vampa nhìn hắn một lúc lâu Không chút xúc động, anh quay lại nhìn người yêu rồi nói anh chả em diện quá nhỉ, đến lượt anh cũng phải diện mới được Teresa đang mặc bộ quần áo của con gái ông chủ, trông như nàng công chúa Một lát sau, Vampa từ trong rừng đi ra, cũng mặc quần áo như một ông hoàng Anh đã lột quần áo của Cucumeto mặc vào Vampa hỏi Bây giờ em có bằng lòng theo anh không? Có chứ Bất cứ ở đâu mà anh đến chứ Dù là góc bể chân trời Nếu vậy Hãy nắm vào cánh tay của anh đây Và chúng ta phải đi ngay tức khắc Cô gái luồn tay mình vào tay người yêu Không cần hỏi đi đâu cả Lúc này Trông anh đẹp kiêu hãnh Và dũng mãnh như một thiên thần Cả hai tiến sâu vào trong rừng Đi mãi Đi mãi Cho đến một lúc Bỗng nhiên Có một người nhảy sổ ra Chĩa khẩu súng vào mặt Vampa quát Tiến thêm một bước nữa Mình sẽ toi mạng Vampa đưa một cánh tay lên và nói một giọng khinh bỉ. Thôi mày, chó sói có bao giờ thịt nhau đâu. Mi là ai? Muốn gì? Tao là Luigi Vampa, muốn nói chuyện với các người hiện đang ở trong khu rừng Bianca. Được, đi theo tao. À không, mày biết chỗ rồi, thì đi trước đi. Nửa giờ sau, họ đến Bianca. Bianca là đỉnh một ngọn núi, trước đây vốn là núi lửa. Họ gặp đến 20 tên cướp. Tên đưa đường đến nói với một tên có vẻ là phó tướng. Thằng thanh niên này muốn tìm ông đấy. Nó muốn gì? Vampa tiến lên bảo. Tôi muốn nói rằng tôi đã chán ngây cái nghề chăn nghiệp cừu của tôi rồi. À, ta đã hiểu. Tên phó tướng dò xét. Muốn xin nhập bọn ta chứ gì? Hoan nghênh hắn đi. Nhiều tên cướp đã biết tiếng Vampa gieo lên. Phải, Vampa nói. Nhưng tôi yêu cầu các anh một việc. Ngoài việc nhập bọn với các anh. Cứ nói đi. bọn cướp đáp tôi muốn làm thủ lĩnh các anh bọn cướp phá lên cười rồi hỏi mi đã có những thành tích gì mà đòi leo cao như vậy ta đã giết chết thủ lĩnh của các ngươi ta đang mặc quần áo của hắn đây và ta đã đốt nhà bá tước chủ đồn điền để tặng vợ chưa cưới của ta một cái áo cưới một giờ sau luji vampa được suy tôn là thủ lĩnh thay Cucumeto. nghe xong câu chuyện kể về luji vampa Frank hỏi Albert, thế nào, cậu nghĩ thế nào về Vampa? Chỉ là câu chuyện thần thoại có thế thôi. Thần thoại hay không thì tôi không biết. Ông chủ khách sạn nói, tôi chỉ biết hiện nay Vampa là tên cướp can trường nhất ở ngoại thành Roma và bọn cảnh sát phải bó tay đấy. Albert, Frank hỏi, cậu vẫn còn ý định đi thăm đấu trường Colisee đấy chứ? Sao lại không? Tôi nghe nói cảnh vật ở đấy đẹp như tranh vẽ. Thứ hai ông, một người hầu phòng đi vào nói, Xe đã đổ ở trước cửa khách sạn Nào thì đi Albert đứng dậy bảo phăng Tôi tưởng cậu vẫn là con người can đảm kia đấy